các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net này giờ đây bạn trai khác lại mua về đây không phải là luật nhân quả mà đức phật vẫn sang dạy gia cần lập tức im miệng bởi vì cha lừa hắn còn có nói cái gì sai sao? Tích cường bỏ giấy tờ mua bán nhà vào trong túi sau đó ông hỏi lý dung dung thái độ thân thiết hơn trước rất nhiều sự nghiệp của cháu không tệ cháu vừa xinh đẹp lại có khí chất kết hôn cùng với con trai bác đúng là đã để cháu phải chịu thiệt thòi rồi bác trai Lý Dung Dung lại muốn khóc Bác đừng nói như vậy, ra cần đối với cháu rất tốt Bác trai đã đồng ý rồi, đã đồng ý thật sao Để cháu phải chịu thiệt thòi Là bác dạy con không tốt Bác trai Nói thẳng ra, với điều kiện của cháu Làm con dâu nhà họ tiết Chính là chúng ta đã trèo cao Ông biết Lý Dung Dung có công ty riêng Cha không cần khiêm nhường vậy đâu ạ Ra cần cười gian, tích cương liền lườm hắn một cái Tình cảm là vô giá Không thể dùng tiền bạc để so đo Lý Dung Dung xấu hổ nói trước kia cháu cho rằng mình đã chủ tính sẵn được mọi thứ, tâm tư lúc nào cũng thận trọng. kết quả theo thời gian trôi qua cứ như một cái xác không hồn, không cảm thấy thế nào là hạnh phúc. cho đến khi gặp anh, tết ra cần ngạ mạn tự mình nói tiếp, Lý Dung Dung cầm tay của hắn, chỉ cần gia cần chịu cùng ở chung một chỗ với cháu là cháu đã mãn nguyện lắm rồi. hai người nùng tình mật ý. Thi Cường hắng giọng, bày ra thái độ của bề trên, Lý tiểu thư về phần sinh lễ. Lý Dung Dung vội vàng vẫy tay một cái. Việc này không cần thiết, thật ra thì... Cái gì không cần? Tích Cương đỏ mặt. Mặc dù tiết gia chúng ta không phải là gia đình lắm tiền nhiều của, nhưng lễ nghi như thế nào thì vẫn nhất định phải làm. Lý sung sung lúng túng. Như vậy... Cha, con có một khoản tiết kiệm gộp lại là đủ làm hôn lễ. Mặt Tích Cương càng đỏ hơn. Thằng con bất hiếu này, nói chuyện cũng không kinh nể gì cả, làm ông cảm thấy rất mất mặt. Tích Cương hắng giọng, Lý tiểu thư, sinh lễ nhà chúng tôi... Thích Cương cầm lấy giấy tờ nhà đất trong tay đưa cho Lý Dung Dung. Chúng ta sắp xếp hôn lễ, còn nhà cửa này coi như là sinh lễ của Tiết Gia. Thế này, thế này cũng được sao? Gia cần kinh ngạc, đây là đồ người yêu của chị tặng mà. Như vậy được sao được ạ? Lý Dung Dung lúng túng. Dù sao căn nhà này cũng là do chị nó làm ra, bây giờ lại có người theo đuổi cho cứ tự nhân nhận đi, không chê nhà bác giản dị là được rồi. Làm ơn đi, giản dị gì chứ Bây giờ nhà cửa ở khu vực thành thị Cực kỳ đáng giá Tiết Sa Cần và Lý Dung Dung cùng nhau nhìn Tiết Cương Tiết Sa Cần rất khâm phục Cha già, quá nhiên là cha của hắn Đầu óc rất linh hoạt Chỉ vận dụng một chiêu mượn hoa tiến Phật này Này, cái này Lý Dung Dung vẫn còn không dám nhận Thì gia Cần cầm lấy nhà đất Kiến đáo đưa cho cô Không cần khách sáo đâu, Sa Cảm thấy nếu không cho xính lễ thì sẽ không có mặt mũi nào Tham gia hôn lễ của chúng ta Tiết Gia Cần, con có muốn tới đây cùng cha ngồi xuống. Tích Cương mỉm cười, khỏe mắt vì tức giận mà giật giật. Tiết ra Cần ôm lấy Lý Dung Dung, nói sang chuyện khác. Cha, vậy hôn sự của chị, cha đồng ý chứ? Cha vẫn còn muốn quan sát giải trọng tâm thêm đã. Còn quan sát cái gì nữa ạ? Người ta đã biểu hiện đủ thành ý rồi mà. Ánh mắt chị con không chính xác. Chuyện cũ nghĩ lại mà sợ hãi, cảm giác vẫn sợ một một trước mắt. Cha nói rất có lý, nhưng mà ánh mắt của con thì đúng hơn nhiều, con cảm thấy sài trọng tâm để tóc húi cua nhìn rất thận mắt. Già cần hỏi dung dung, em cảm thấy thế nào? Em cảm thấy sài tiên sinh rất có tâm, cá tính cũng trưởng trạc, vóc người rất cân đối, trong nhà bài trí rất thanh tĩnh, cảm giác rất ưu nhã và rất hấp dẫn. Đủ rồi, tiết ra cần cắn ra ngăn lại, tính gan lại nổi lên, hẳn biết sài trọng tâm rất ưu tú, có nhất thiết phải nói chi tiết như vậy hay không? Cha không đồng ý. Vì hắn còn là người Nhật Bản, Tít Cương lắc đầu, "Cha, nói như cha thì rất bất công đấy, ân oán trong quá khứ đâu thể đổ lên đầu lớp trẻ chúng con được. Mấy đứa bài thì biết cái gì?" tiết Cương gầm lên. Tít Gia cần nheo mắt, khoanh hai tay trước ngực, "Vì hạnh phúc của chị hắn, hắn nhất định phải xuống nước, gia cần có cách nào giúp chị gái đây, hắn rất lợi hại đấy. Hắn mà ra tay, đảm bảo cái nhìn của tiết Cương đối với Sải trọng Tâm nhất định phải thay đổi." Hắn nói, "Cha, Lúc ở nhà dài trọng tâm, còn có đi vào toilet, con phát hiện ở trong đó có khăn tắm của chị, nước hoa chị thường dùng, áo ngủ của chị còn có. Còn nhóc hư thích cưng nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt vì tức giận mà trở nên méo mó. Tổ dĩnh đáng thương, nếu biết em trai giúp cô như vậy, nhất định sẽ rất cảm kích mà in năm đầu ngón tay vào ma hắn. Gia Cần nói, rất rõ ràng hiện tại bọn họ đang ở chung, cha cũng biết mà, giống nhau cả thôi. Gia Cần. Có nhất thiết phải nói rõ như vậy không? Lý Dung Dung xấu hổ quay mặt qua chỗ khác, kéo kéo tay Gia Cần. Gia Cần còn nói rõ ràng hơn. Cha, nếu là kết quả cũng giống như Dung Dung. Tốt lắm, tốt lắm, con không nên nói thêm nữa. Càng nói càng khó nghe, nói rõ ám chỉ tổ dĩnh cũng có thể có khả năng chưa lập gia đình đã mang. Nghe